trạch thiên kiếp miêu nị quyển 2 chương 95 7 chiêu kiếm gõ tán 6 lần L các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm hồng trang ngàn dặm bông ba tới đây làm vậy là để tìm tô ly báo thù hắn nói rất rõ ràng đó là thù ghét cha đã như vậy Kết quả của cuộc chiến đấu này không phải là thắng bại Mà tất nhiên sẽ là sinh tử Trước khi bắt đầu một cuộc chiến sinh tử Xin đối phương hạ thủ lưu tình Hơn nữa thành khẩn chân thành tha thiết hoàn toàn không phải lời nói khách sáo Là thỉnh cầu phát ra từ nội tâm Những lời này của Trần Trường sinh thật sự làm cho người ta bất ngờ Lương Hồng Trang hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào Lắc đầu Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp Không có bất kỳ sự bất ngờ nào Bởi vì không thể nào có chuyện hạ thủ lưu tình Vụ y màu hồng ở trong núi xanh phất phới Bụi cùng đất tiếp lũy mấy trăm dặm đường đều bị chống đến bầu trời Lương Hồng Trang phiêu nhiên tới tựa như một ngọn lửa chân chính sắp lửa đốt cháy cả đồng cỏ tâm lược như lửa thế gian rất khó tìm được thứ nhanh hơn dữ dằn hơn họa thế thiếu niên này có thể khám phá ra lĩnh vực của mình ư ta sẽ nhanh đến mức nhìn đều không thể nhìn rõ ràng ngươi làm thế nào để khám phá được theo đạo lý mà nói Lấy cảnh giới cùng với sự nội danh của Lương Hồng Trang nơi Bắc điện Không đến nỗi đối mặt một người tu hành thom u cảnh còn muốn dùng tới loại thủ đoạn này Nhưng Trần Trường Sinh không phải là người tu hành thom u cảnh bình thường Vì giết chết tô Ly Lương Hồng Trang ngay cả nhục nhã cũng nguyện ý thừa nhận Dĩ nhiên sẽ cẩn thận để ý một chút Cho dù là toàn lực ra tay cũng được Một cường giả tụ tinh cảnh đối mặt với đối thủ rõ ràng thua kém mình rất nhiều Thật sự cẩn thận Đây là một việc cực kỳ đáng sợ Nhìn vụ y màu hồng như hỏa diễn thiêu đốt núi hoang Tô ly khẽ nhúng kiếm mi Vẽ mặt trở nên pha nhạc hơn chút ít Pha nhạc này là đạm mạc cũng là lạnh nhạt đạm mạc đối với sinh mạng lạnh nhạt đối với kết cục hắn đã thấy được kết cục của cuộc chiến đấu này Trần Trường sinh một kiếm lúc trước đã đã thương vành tay của Lương Hồng Trang nhưng không có cách nào ứng đối với cục diện bây giờ mấy trăm năm trước lần cuối cùng hắn rời Chu Viên đã là thông u cảnh đỉnh phong Cho dù là hắn khi đó, đối mặt với Lương Hồng Trang lúc này, Trường lấy vết nổi vết, cũng không nghĩ ra phương pháp tốt hơn để ứng đối. Trần Trường Sinh có thể làm sao? Trần Trường Sinh không biết nên làm sao. Ngộ tính của hắn dù cao tới đâu, tu hành dù cần cụ thế nào, trên lệch cảnh giới cuối cùng vẫn tồn tại. Uống chi tại phương diện chiến đấu Kinh nghiệm của Lương Hồng Trang so với hắn cường đại quá nhiều Hơn nữa Tới quá nhanh Rất khó có vật gì dữ dằn hơn nhanh hơn hỏa thế xâm lược Hắn còn thông u cảnh căn bản không có biện pháp đuổi kịp tốc độ của Lương Hồng Trang Nhưng hắn có hai thứ nhanh hơn Lương Hồng Trang gia thức bộ cùng với tốc độ suy tư Thần thức vừa động có thể vượt thiên sơn vạn thủy. Hắn nhìn vũ y như lửa bao phủ khắp núi đồi, liều mạng tự hỏi. Đạo tàng từng ghi lại chuyện xưa về hoàng triều trước đây. Công pháp đặc điểm của lương vương tôn hoành hành nơi Bắc địa. Ánh mắt lãnh khúc của lương hồng trang. Hồng tụ kinh khủng. Khí tức tăng vọt. Chân nguyên bàn bạc. Một góc cỏ xanh bị dẫm qua góc độ thế nào Vô số chi tiết hoặc là nói miêu tả Xuất hiện trong thức Hải. Sau đó càng không ngừng tổ hợp Phối hợp lẫn nhau Biến thành một tấm tinh đồ phức tạc chiếc cực Tội kiếm của hắn chưa thành Cho dù cho thêm thời gian 3 ngày ba đêm Đều không thể thông qua đó tính ra nơi yếu kém trong tinh vực của Lương Hồng Trang Cũng không cách nào thấy rõ liên lạc trong phía tinh đồ này Mà chỉ một lát sau Lương Hồng Trang vụ y đã đem hắn đốt thành tro bụi Hắn vẫn chỉ có thể đoán mò không là phỏng đoán Tô Ly đã nói phỏng đoán cùng đoán mò là không đồng dạng Đoán mò là làm bược Thời điểm phỏng đoán lại là trợn mắt Nhìn thế giới Nhìn tinh không Có căn cứ Sau đó nghe theo trực giác Hoặc là nói cảm giác nội tâm Hắn đưa ra suy đoán của mình Sau đó động trước Trong núi hoang có gió Cũng đến từ vụ y của Lương Hồng Trang Quanh người trần trường sinh cũng rất tĩnh lặng Nghĩa gì đáng sợ Đột nhiên Hắn biến mất không thấy gì nữa Sau một khắc Đã đi tới trước người Lương Hồng Trang Hắn sử dụng chính là phiên bản đơn giản hóa của gia thức bộ Một đạo kiếm Quang tươi đẹp chiếu cực Lón lên giữa núi hoang Cùng với một tiếng niệm chú trầm thấp Mang theo một đạo uy áp túc một kinh khủng phản Phất tới từ viện cổ Đâm về trong ngọn lửa lan tỏa khắp nơi Hắn sử dụng chính là long ngâm kiếm đời mới So sánh với siêm y Phất với ẩn chứa lĩnh vực cường đại của Lương Hồng Trang Đạo kiếm ý này cũng không cường đại Nhưng phá lệ lạnh lùng Kiếm quang chật chiếu sáng sơn giả tựa như một đạo thiểm điện. Đoạn kiếm dùng góc độ khó có thể tưởng tượng. Đang thẳng vào đột nhiên gấp khúc. Lướt qua đầy trời đại hỏa. Đi tới trước người lương hồng trang. Sơn giả vang lên một tiếng thanh tiếu bao hàm tức giận cùng khiếp sợ. Lương hồng trang vội vã trở lui. Tung mình giữa không trung. Có thể nhìn rõ trên vai trái của hắn xuất hiện một đạo vết kiếm rõ ràng Máu tươi từ vết kiếm tràn ra Kiếm của trần trường sinh hẳn là lần nữa đâm trúng hắn Hỏa thế không yếu bớt Ngược lại càng tăng mạnh Lương hồng trang nổi giận chí cực Vũ y màu hồng từ trên trời rơi xuống Đem trần trường sinh giam giữ bên trong Đúng lúc này Lại có một đạo kiếm quang tư đẹp chí cực sáng lên Sơn giả kiếm ngân không ngừng Nhưng cũng không gấp rút Một đạo nối một đạo Thậm chí có chút chậm chạc Hơn nữa kiếm ý cũng không cường đại Nhưng mà phiến vũ y như lửa này Thủy chung không cách nào rơi xuống Không cách nào đem trần trường sinh bao phủ Thời gian ở trong kiếm quang cùng hỏa phủ dần trôi Không biết qua bao lâu, núi hoang bỗng nhiên vang lên một tiếng xé rách kinh khủng Khắp núi hỏa vũ chật biến mất mất tích, đạo kiếm quang kia cũng không tiếp tục sáng lên Hai đạo thân ảnh tách ra, đứng đối diện nhau chừng 10 trượng nơi sơn giả ở giữa con sơn phong nhẹ vẫy Trần Trường Sinh sắc mặt rất yếu ớt, tay nắm kiếm không ngừng run rẫy Lương Hồng Trang sắc mặt càng thêm tái nhật, cả người là máu, toàn bộ vụ y đã vỡ vụn Trần Trường Sinh thi triển bẫy kiếm, hẳn là một kiếm cũng không thất bại Chiến đấu đến đây, thắng bại đã rõ Tàn trang cùng giọt máu Ở trên gương mặt tái nhật của Lương Hồng Trang phá lệ rõ ràng Máu tươi từ trên áo không ngừng nhỏ xuống. Hắn nhìn Trần Trường Sinh. Trương mắt. tự như nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông. Hết thảy là chuyện gì xảy ra. Trần Trường Sinh có chút mờ mịch. Chỉ sợ đến một khắc này. Hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tô Ly nhìn Trần Trường Sinh. Tâm tình có chút phức tạp. Thiếu niên thôn u cảnh đối chiến với danh nhân tụ tinh cảnh Người trước lại có thể chiến thắng chung cuộc trong lịch sử tu hành giới rất hiếm thấy vượt biên chiến đấu Cứ như vậy phát sinh trước mắt hắn Hắn năm đó từng hoàn thành mấy lần chiến đấu vượt biên Hắn tin tưởng Thu Sơn cùng chính mình học kiếm một tháng Ở thời điểm thôn u thượng cảnh cũng có thể làm được Nhưng Trần Trường Sinh có thể hoàn thành chuyện như vậy cùng với phương thức hắn dùng Vẫn để cho hắn rất chấn động Cuộc chiến đấu này bình thản không có gì lạ như thế Tô Ly rõ ràng bởi vì bình thản không có gì lạ cho nên càng thêm kinh tâm động phát Trần Trường Sinh hoàn thành trận chiến đấu vượt biên này Dựa vào không phải là thiên phú huyết mạc Không phải là thiên thành kiếm đạo Không phải là thiên địa cùng tinh không ban tặng Mà hoàn toàn dựa vào cố gắng cùng lĩnh ngộ của mình Đây không phải là thiên tài Lại cường đại hơn so với thiên tài Ở trong dòng chảy thời gian Ở trên đại lục rộng lớn Từng xuất hiện người như vậy hay sao? Tô Ly nhìn Trần Trường Sinh Lặng yên suy nghĩ vấn đề này, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên hoàng chỉ tán Cho đến cuối cùng, hắn cũng chỉ gõ 6 lần Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz